Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngựa đa cao chơi mà Tấn có vẻ hơi lông tốn uhm, Anh đột nhiên cảm thấy không được khỏe Để anh đưa em về rồi Ngày mai chúng mình lại đi nữa Bây giờ Nhung không còn chịu nổi nữa Nàng nói như thét lên Anh Tấn Anh đừng có pin cớ này mà đưa em về Em biết anh có chuyện gì đó Anh phải nói thật cho em nghe đi Ừm, ẹp đực và đài đi quá mà, anh thực sự có chuyện gì đâu Nhung dịu rộng và có vẻ lo lắng cho Tấn Anh Tấn à, em biết anh có chuyện mà, anh làm như vậy chỉ làm em lo lắng hơn thôi Chẳng lẽ anh còn nghĩ là giữa chúng mình lại còn chuyện gì phải giấu giếm nhau nữa hay sao Tấn nhìn Nhung như vàn lơn Hình như chàng đang nghĩ ngợi một điều gì ghê gớm lắm. Nhung nói thực sự dịu dàng. Chẳng lẽ chúng mình không thể chia sẻ với nhau những khó khăn được hay sao à anh? Cuối cùng tấn thở dài chàng nói. Thôi được rồi, chúng mình tìm một nơi tĩnh mịch nói chuyện vậy. Cả ai cùng đi qua được, tới công viên trước giáp hát ngồi trên ghế đá Mặt trời buổi chiều đang dọa những tia nắng cuối cùng trong ngày một cách yếu ướt Trên khuôn mặt Tấn Những nét kỳ ảo khó hiểu vật vở Sắc mặt chàng như biến đổi hoàn toàn Tần đang nghi tới câu chuyện đã xảy ra Dùng giữ yên lặng vào hồi hộp Chờ người yêu nói Nàng có linh cảm đó là một chuyện quan trọng dính líu tới đời chàng Nàng cố nhấn lại chờ đại tấn lên tiếng Cuối cùng Tấn đã lên tiếng vào giọng nói của chàng Bỗng nhiên nghe thật xa lạ Anh không biết Phải nói cái gì trước bây giờ Đầu óc anh bấn loạn Và thật hoang mang Nhung nắm lấy tay chàng Thấy tay tấn thật lạnh Và đang run dậy Nhung nói nho nhỏ Anh thùng thẳng nói cũng được mà Tấn run run nói Hồi nãy lục đi giả, anh nhìn thấy ông già đó Ông già đó giống hẹp như ba anh, không khác một chút nào cả Nhung bắt đầu ruột lên Lời nói của Tấn làm cho nàng sợ hãi Nhung trồm tới hỏi Anh nói cái gì? Nàng đã quen Tấn hơn 2 năm rồi Đối với gia đình Tấn nàng rất rõ, bởi vậy nàng mới hết hồn như thế. Anh Tấn, ba anh à, ông ấy đã chết từ 5 năm, năm nay rồi cơ mà. Mặc dù nơi đây có rất nhiều người qua lại, nhưng không hiểu sao Nhung lại thấy sợ sợ và cảm thấy ớn lạnh thực sự. Đúng rồi, ba anh đã chết từ lâu, bởi vậy anh mới... Giọng nói của Tấn trở nên hồ đồ, nhưng nhìn khuôn mặt của chàng, Nhung biết chắc Tấn không nói dối. Trong khi đó ánh mắt Tấn như lạc thần, chàng tiếp tục nói. Nhưng mà ông ấy thực sự là ba anh đó. Anh có biết anh đang nói gì không? Nhung thở già nói tiếp. Người giống người là thường chứ có gì lạ đâu. Tấn lạc đầu quả quyết. Không phải đâu. Ông ấy chính là ba anh đó. Nhung cảm thấy như có ai tạt nước lạnh vô thân thể nàng dùng mình. Nếu anh chắc chắn như vậy, tại sao anh không kêu ống? Anh, anh, anh cũng không biết nữa. bà anh chết từ mấy năm nay là điều không thể nào trỗi cãi được rồi. Nhưng tại sao hôm nay... Bàn ngày ban mặt thế này ông ấy lại đi ngờ ngờ như vậy đúng không? Tấn ngừng lại mà chút rồi nói tiếp. Nếu quả thực ông ta là ba anh, tại sao ông ấy lại nhìn anh như một người xa lạ vậy? Nhung nói. Bởi vậy em mới nói với anh nhìn lầm người đó. Tấn im lặng. Chàng thấy đúng người đó là chàng mình, nhưng chàng cũng biết chắc là ba mình đã chết từ lâu. Bây giờ có lẽ xương thịt đã trở thành cát bụi. Tấn không nói được gì nữa, vì chàng cảm thấy những điều Nhung nói cũng đúng, không thể Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net